Em và anh không có bất cứ một luật lệ nào, anh chưa bao giờ có một mối quan hệ không luật lệ và anh không bao giờ biết em định chạm vào chỗ nào trên người anh, điều đó làm anh lo sợ, sự động chạm của em hoàn toàn Anh ngừng lại, tìm kiếm từng ngữ. Nó như muốn thêm nữa, nhiều hơn nữa. Thêm nữa? Câu trả lời của anh hoàn toàn bất ngờ, khiến tôi choáng váng. Có một từ ngữ nhỏ nhoi nhưng mang ý nghĩa vô cùng to lớn đang treo lơ lửng giữa chúng tôi. Sự động chạm của tôi như muốn thêm nữa. Tôi biết kháng cự thế nào khi anh thốt ra những lời này, đôi mắt xám tìm kiếm mắt tôi đầy chừng e sợ. Ngập ngừng, tôi đưa tay ra và nỗi e sợ ấy chuyển thành hoảng hốt. Christian lùi lại và tôi thả rơi tay xuống. Đó là giới hạn của anh. Anh thì thào, một ánh nhìn đau đớn hãy hùng hẳn lên trên khuôn mặt anh. "Tôi không thể ngăn một cơn thất vọng ùa qua. Giả sử như anh không được chạm vào em, anh sẽ cảm thấy thế nào?" "Anh sẽ chết mất." Anh nói không suy nghĩ. "Ôi, chàng trai đa cảm của em." Lắc đầu, tôi nở một nụ cười trấn an với anh và chung anh nhẹ nhõm hẳn. "Một ngày nào đó anh sẽ phải nói với em chính xác tại sao đây lại là một giới hạn đấy." làm ơn. Ừ, một ngày nào đó, anh lẩm bẩm và vẻ mặt yêu đuối lập tức bay biến trong một phần nghìn giây. Sao anh có thể thay đổi nhanh như thế nhỉ? Anh đúng là con người thất thường nhất mà tôi biết. Vậy phần còn lại trong danh sách của em, xâm phạm sự riêng tư của em. Liếc anh cong lên khi ngẫm ngợi điều này, vì anh biết số tài khoản ngân hàng của em hả? Vâng, điều đó thật quá đáng. Anh điều tra lấy lịch của tất cả những người phục tùng. Anh sẽ cho em xem. Christian quay gót và bước về phía phòng làm việc. Tôi nghiêm túc đi theo anh, lòng sửng sốt. Từ một tủ hồ sơ được khoa kín, anh lôi ra một cặp giấy bằng bìa cứng. Trên phần nhãn là dòng chữ Anastasia Rose Tilly. Trời đất ơi! Tôi chừng chừng nhìn anh. Anh nhún vai vẻ biết lỗi. Em có thể giữ nó. Anh nói khẽ. Ồ! "Dạ, cảm ơn." Tôi cấm cẩn nói rồi lật sở những gì chứa bên trong. "Anh ấy có một bản sao giấy khai sinh của tôi, vì Chúa, những giấy hạn cứng của tôi, bản thỏa thuận bảo mật, hợp đồng, lại Chúa, số bảo hiểm xã hội, hồ sơ cá nhân và cả lý lịch nghề nghiệp của tôi nữa." "Vậy là anh biết em đã từng làm việc ở Clayton?" "Ừ, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh không chỉ đặt qua đó đúng không?" "Đúng." Tôi không biết nên tức giận hay là hãnh diện nữa, anh điên thật đấy, anh biết chứ. Anh không thấy thế, những gì anh làm anh phải cẩn trọng. Nhưng đây là những thứ riêng tư. Anh không lạm dụng thông tin, bất cứ ai cũng có thể có được chúng nếu họ muốn, dù chỉ trong ý nghĩ Anastasia để kiểm soát, anh cần những thông tin đó là cách anh luôn điều khiển được mọi chuyện. Anh đăm đăm nhìn tôi, vẻ mặt thận trọng và khó dò. Anh đang lạm dụng thông tin đấy, anh đã chuyển 24.000 đô la mà em không muốn vào tài khoản của em. Miệng anh mím lại thành một đường cứng rắn. Anh đã nói với em rồi, đó là số tiền Taylor xoay sở bán xe cho em, thật khó tin, anh biết, nhưng đúng là thế đấy. Nhưng chiếc Audi. Anastasia, em có biết anh kiếm được bao nhiêu tiền không? Tôi đỏ bừng mặt, sao em phải biết chứ? Em không cần biết trong tài khoản ngân hàng của anh có bao nhiêu tiền Christian. Ánh mắt anh dịu lại. Anh biết đó là một trong những điều khiến anh yêu em đấy. Tôi chớp mắt nhìn anh choáng váng, yêu mình vì điều này ư? Mỗi giờ anh kiếm sơ sơ được 100.000 đô la, Anastasia, miệng tôi há hốc, một số tiền khủng khiếp. 24.000 đô la chẳng là gì cả, ô tô, sách của Thomas Hardy, bay đâu, chúng chẳng là gì cả. Anh nói nhẹ nhàng. Tôi nhìn anh chân chối, anh ấy thực sự không để tâm, thật khắc thường. Nếu là em, anh sẽ cảm thấy thế nào về tất cả những chuyện này, những của hào phóng tự nhiên rơi vào tay anh?" Tôi hỏi. Anh ngây người nhìn tôi và tôi nhận ra vấn đề của anh chỉ gói gọn trong mấy chữ thiếu sự thông cảm. Sự im lặng căng ra giữa chúng tôi, cuối cùng anh nhún vai. "Anh không biết." Anh nói, trong anh thật lòng bối rối. Tìm tôi oà vỡ, nó đấy, vấn đề mối chốt của anh chàng đa sự đấy. Anh ấy không thể xỏ chân vào đuôi giày của tôi. Ừ, uhm, giờ thì tôi đã biết. Cũng không sung sướng lắm đâu. Ý em là anh rất hào phóng, nhưng điều đó làm em không thoải mái. Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi mà. Anh thở dài. Anh muốn trao cho em cả thế giới này, Anastasia. Em chỉ muốn anh thôi, Christian, không cần thứ gì thêm thất bảo nữa. chúng là một phần trong thỏa thuận, một phần của việc anh là ai. Ôi, chuyện này chẳng đi đến đâu cả. Mình ăn trưa chứ? Tôi hỏi, sự căng thẳng giữa chúng tôi dần tiêu tan. Anh nhíu mày. Chắc chắn rồi. Em sẽ nấu. Hay lắm, nếu không thì vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh đấy. Bà Jones thường vắng mặt vào cuối tuần, vậy là hầu như cuối tuần nào anh cũng ăn mấy đồ nguội lạnh này hả? Không. Ồ, Anh thở dài, người phụ tùy của anh nấu, Anastasia. "Ồ, tất nhiên rồi." Mặt tôi nóng bừng, sao tôi có thể ngớ ngẩn vậy chứ? Tôi mỉm cười ngọt ngào với anh. "Quý ngài muốn ăn gì nào?" "Bất cứ thứ gì quý cô có thể tìm thấy." Anh nói ấm muội. Xem xét kỹ càng những thứ hoành tráng chứa trong tủ lạnh, tôi quyết định làm món trứng omelet kiểu Tây Ban Nha, còn có cả khoai tây đông lạnh nữa. thật hoàn hảo, sẽ nhanh chóng và dễ dàng thôi. Christian vẫn ở trong phòng làm việc, rõ ràng là đang xâm phạm vào sự riêng tư của vài kẻ ngây thơ đáng thương nào đó rồi thu thập lại thông tin. Ý nghĩ ấy thật khó chịu và làm miệng tôi đắng ngắt, chỉ ấp tôi quay cuồng, anh thực sự không có một giới hạn nào. Các bạn đang nghe truyện tại trên audio từ Mic EZ, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi nấu ăn Tôi cần có chút nhạc nhẽo và tôi cũng không định nấu ăn một cách ngoan ngoãn hiền lành, tôi thơ thẩn bước tới chỗ iPod dock cạnh lò sưởi và cầm iPod của Christian lên, tôi cá là trong đây còn có nhiều bài hát nữa của Leila và chợt thấy sợ sợ trước ý nghĩ này, cô ta đang ở đâu? Tôi băn khoăn, cô ta muốn gì? Tôi rùng mình, đây đúng là một di sản mình được kế thừa, thật không tài nào hiểu nổi. Tôi lướt qua list nhạc sai rằng rặc để tìm bài nào đó nghe vui vẻ. Ừm, hmm, Beyoncé, có vẻ không phải khẩu vị của Christian. Crazy in love, yêu điên dại. Ồ, oh, đúng rồi, thật phù hợp làm sao. Tôi ấn nút lặp lại rồi bật to âm lí. Khịnh khạng, tôi quay lại bếp tìm một chiếc bát tô rồi mở tủ lạnh lấy trứng ra. Tôi vừa đập trứng, đánh trứng vừa nhảy nhót theo tiếng nhạc, lùng sục tủ lạnh lần nữa, tôi lôi ra khoai tây thịt xông khói và đúng rồi, cả đậu hà lan. Thế là quá tuyệt rồi, tìm một chiếc chảo, tôi đặt nó lên lò, chút vào ít dầu ô liu rồi trở lại tiếp tục đánh trứng. Không có chút thông cảm nào, tôi thầm nghĩ, điều này có khác thường với Christian không nhỉ? Có lẽ tất cả đàn ông đều vậy, thường có một bức tường ngăn cách với phụ nữ, chỉ là tôi không biết mà thôi, có lẽ điều này chẳng phải một phát kiến vĩ đại gì. Sama kết ở nhà lúc này, cô ấy sẽ biết, cô ấy còn đang vi vu mãi tận Paris, phải đến cuối tuần lễ sau khi làm một chuyến du hí thêm với anh chàng Elliot, cô ấy mới trở về, tôi phần vân, liệu đó có phải là một kiểu tình dục xét đánh hay không? Một trong những điều anh yêu ở em, tôi ngừng đánh chứng, anh ấy đã nói thế, thế có nghĩa là còn những điều khác nhỉ? Lần đầu tiên kể từ lúc nhìn thấy bà Robinson với nụ cười rạng rỡ chân thành Tôi bất giác mỉm cười. Christian vòng tay ôm chầm lấy tôi, làm tôi nhảy dựng lên. Trọn nhạc hay đấy nhỉ. Anh gầm gừ khi hôn vào sau vành tai tôi. Bù tóc em ngọt ngào quá. Anh rúc vào tóc tôi rồi hít thật sâu. Khao khát bùng lên nơi bụng tôi. Không. Tôi nhỏi người khỏi vòng ôm của anh. Em vẫn còn giận anh đấy. Anh nhíu mày. Em định giữ cơn giận này bao lâu vậy? Anh hỏi, lùa tay qua tóc. Tôi nhún vai. Ít nhất cho đến khi em ăn xong. Môi anh cong lên thích thú. Quay người, anh cầm lấy cái điều khiển thử xa trên quẩy bếp, rồi tắt nhạc đi. Anh lưu bài này trong iPod đấy à? Tôi hỏi. Christian lắc đầu, vẻ mặt xa xầm. Và tôi biết, đó là cô ta, cô nàng ma nữ. Anh không nghĩ là cô ta đang cố nói với anh điều gì đó sao? Ừm... Uhm. Nghĩ lại thì cũng có thể, anh lặng lẽ nói, đã bảo mà, chẳng có chút thấu cảm nào, cô nàng tiểm thức của tôi khoanh tay lại và chép miệng vẻ chán ngán. Sao nó vẫn còn ở đây? Anh khá thích bài này, nhưng nếu nó làm em thấy khó chịu thì anh sẽ xóa đi. Không, không sao đâu, em thích vừa nấu ăn vừa nghe nhạc. Em muốn nghe gì nào? Làm em ngạc nhiên đi. Christian đi về chỗ chiếc iPod dock, trong lúc tôi trở lại với bắt chứng của mình, một thoáng sau, tiếng hát ngọt ngào chứa chan cảm xúc của Nina Simone đã tràn ngập căn phòng, đó là một trong những bài hát yêu thích của dựng Ray, I put a spare on you, anh sẽ bỏ bùa em. Mặt đỏ bừng, tôi quay lại nhìn Christian chân trối, anh đang cô nói với tôi điều gì vậy? Anh đã bỏ bùa tôi từ lâu lắm rồi mà. Chao ơi, ánh nhìn của anh đang thay đổi, sự ngạo mạn biến mất, nó trở nên tối sẫm và dục cháy. Tôi nhìn anh hoàn toàn bị mê hoặc khi anh chậm rãi như một con thú săn mồi oai vệ bước về phía tôi đúng theo nhịp điệu trầm chậm, chậm đến nghẹt thở của bài hát. Anh đi chân trần, mặc chiếc áo sơ mi trắng không tì vết, quần jean với một ánh nhìn âm ỉ cháy. Nina hát đến đoạn em là của anh thì Christian vừa đến chỗ tôi Ý định của anh đã rõ ràng. Christian, xin anh. Tôi thì thào, cái đánh chứng trở nên dư thừa trong tay tôi. Xin gì? Đừng làm chuyện này. Chuyện gì? Chuyện này. Anh đứng trước mặt tôi, nhìn chằm chằm xuống tôi. Em chắc chứ? Anh khẽ hỏi, với tay ra, anh lấy cái đánh chứng từ tay tôi rồi đặt nó trở vào bắt chứng. Tôi hốt hoảng, tôi không muốn chuyện này. mà lại muốn chuyện này đến chết đi được, anh quá phiền nhiễu, quá nóng bỏng và đáng khát thèm. Tôi dứt ánh mắt đăm đăm của mình khỏi cái nhìn mê hồn của anh. Anh muốn em Anastasia, anh lẩm bẩm. Anh yêu, anh ghét và anh thích đấu khẩu với em, thật là mối mẻ, anh cần biết là chúng mình vẫn ổn, anh chỉ biết được bằng cách này thôi. Cảm xúc của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Tôi thì thầm Khuôn mặt anh trở nên hân hoan sung sướng, sức hút quen thuộc vẫn ở đó, tất cả các khớp thần kinh của tôi đều kích thích tôi hướng về phía anh, phản nữ thần ham muốn trong tôi đang trong trạng thái hứng tình tột độ. Nhìn đăm đăm vào vạt tóc nơi cổ áo sơ mi hình chữ V của anh, tôi cắn môi bất lực, hoàn toàn bị dẫn lối bởi ham muốn, tôi muốn nếm vị của anh ngay ở đó. Christian ở quá gần, Nhưng anh không chạm vào tôi, hơi nóng từ người anh làm sao tôi nóng ran. Anh sẽ không chạm vào em cho đến khi em đồng ý, anh nói dịu dàng, nhưng ngay lúc này, sau một buổi sáng thực sự khốn nạn, anh chỉ muốn chôn vùi thân mình trong em và quên đi mọi chuyện ngoài chúng ta. Chao ơi, chúng ta, một sự kết hợp dịu kỳ, một đại từ nhỏ bé nhưng đầy sức mạnh, đã hoàn tất bản thỏa thuận thuận. Tôi vươn người lên để nhìn thật lâu vào khuôn mặt đẹp đẽ nhưng nghiêm trang của anh. "Em sẽ chạm vào mặt anh." Tôi khẽ nói và nhìn thấy một tia ngạc nhiên lướt qua mắt anh trước khi nó biểu lộ sự chấp thuận. Đưa tay lên, tôi mơn trớn vướt ve má anh, luốt những ngón tay qua cái cằm lửm chẩm dâu. Christian nhắm mắt lại rồi thở ra, áp má vào tay tôi. Anh từ từ cúi xuống, và đôi môi tôi tự động hướng lên để gặp môi anh, anh trườn phờn phía trên tôi.